Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 216 tiêu phan trán vừa mới nhảy xuống, thì ở một cục đá cách đó không xa, chương thức thần chậm chậm đi ra ngoài. Hắn đó ràng nghe thấy có người kêu tên hi một muội chẳng lẽ đó là ảo giác hay sao? Chương thức thần khó khăn vẫn cục đá bước đi, trên đùi bên phải lộ ra vịnh máu đã dần khô. Thời điểm trông thấy cảnh tượng trước phía dưới có mộng đập đá lớn, thì thần sắn kẹp biến, hập tức nằm trên mặt đó, hướng dưới đậu kiều. Có ai không? Ta thường hi mụn mũi đúng không? Đợi hồi lâu, không thấy có ai trả lời, chương thức thần có chút nóng nảy. ngẩng đầu nhìn thì thấy bão cá, mặc dù đã nhỏ đi. Những tầm án vẫn như cũ không thấy được quá xa. chỗ này khắp nơi đều là cục đá, nhưng tử hồ vị trí lại không giống như cũ, cho nên hắn cũng không giảm đi bừa. ra hơi tưởng tình cảnh vừa rồi của hắn ở trong trận, thân thể không khỏi trung lên. Mới vô trời, hắn rõ ràng nghe được có người kêu tên Hy Mụi Mụi, mặc dù không biết tại sao nàng lại vào đây, nhưng là hắn tuyệt đối đã không để cho Hy Mụi muội gặp bất cứ nguy hiểm gì. Cho nên, tiếp tục gọi thêm mấy tiếng nữa, nhưng rốt cuộn vẫn không nghe được bất kỳ âm thanh phản hồi nào. Chân thức thần kẻ căng trăng, theo hướng cử động mà dần dần men tới. Bất kể thường huy có ở trong hay không, cũng phải xuống xe một chút, nếu không, hắn sẽ vô cùng bất an. Theo cử động từ từ trực sụp, vừa mới bắt đầu, con cảm thấy nơi này vô cùng chắc chắn. Nhưng không ngờ, các đá vừa chậm tới là biến thành bụi đất tung bài hiện hắn hoa khàng liên tiếp, nghĩa là chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Lòng bàn chân cảm nhận được bên bàn phía dưới trơ nhẵn, cũng không có bùi đất nữa. Nhưng là để cho hắn thấy lạnh cả người, cảm giác tóc cái cũng bắt đầu dựng lên. Đột nhiên thân thể thần lại, cả người hướng một bên nằm ục xuống, tiếp xúc với mặt đất lạnh như bàn. Trường tứ thần thấy mới biết mình đã xuống được đáy động hẳn thớt dài một hơi nhẹ nhõm, mần ánh sáng yếu ớt trên đỉnh đầu hát xuống mà quan sáng tình hình xung quanh. Nguyện tưởng rằng cái động này cũng không lớn lắm. Bây giờ đánh mắt nhìn mới thấy những thời kinh hại. Động này rất lớn, bốn quế đều có những thản đá hình thù quả đạn đứng khắp nơi. Đá động không ướt, mà ngược lại vô cùng khô ráo, thật sự là có chút kỳ lạ. Chân tứ thần đứng dậy há miệng hồ lớn. Khi một mùi, mùi Mùi có ở nơi này không? Trong đồng không ngừng truyền lại tiếng vọng của hắn, nghe cận kỳ dõa người. Chân thức thần lấy lại can đảm, hồ tiếp. Khi mùi mũi mùi ở đâu? Vẫn như cụ không có người trả lời, chân thức thần hít sau một hơi, chiếc chân đi về phía trước. Đã đến đây rồi, thì không thể bỏ cuộn nửa chân được. Mới vừa do chân định bước về phía trước thì đột nhiên nghe được tiếng hô to. Không được cứ động. Chương thức thần bị ô dọ cho giật mình, nhất thời lùi về phía sau một bước, chỉ cảm thấy tim đập lại hại nhờ đánh trống, mặn cục biến xác nhưng ngay sau đó hừng phấn hồ lên. Thái tử gia, là ngày sao Tiêu văn tráng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Võng là, hắn không muốn để ý đến người này. Nếu không phải vì cũ hắn ta, thì thường hi cũng sẽ không phải chịu mạo hiểm, cũng sẽ không rớt từ trên xuống mà hôn mè. Hắn vốc nghĩ, chỉ cần không lên tiếng thì Trương Thức Thần sẽ quay đầu rời đi. Ai biết, nơi này cũng thật quan tâm Thượng Hì, dám tra loạn ở nơi trái độc, khắp nơi đều là cơ quan này. hẳn lý như thế chết mà không cố, cô khu. khu. Mặc dù hắn rất muốn, em nhưng có ý nghĩa không an phẫn này với Thượng Hì biến mất, nhưng là cũng không muốn Thượng Hì hận hắn ca đời. Cho nên, trắng trăng há miệng của hắn ta một mạng. Thấy Trương Thức Thần muốn đi về phía trước, thì Vân Tráng lập tức nói, Muốn giữ mạng thì đừng có đồng đại, khắp nơi trong này đều có cơ quan. Người đi nhầm một bước sẽ nhanh chóng bỏ mạng. trương thức thần nhất thời sợ hết hồn, nhưng là lại lo lắng tình huống của thần hy, cho nên không nhìn được hỏi. Thế tự gia khi mù mũi thế nào rồi? Thời điểm nàng ngã xuống liền bị ngất đi, tất vì cúng nàng mà không cẩn thận kết hoạn phải cơ quan. hai người chúng ta bị vây ở đất đá này, người không đựng lột sộn. Rằng đáng này ta không phá được. Phải chờ thường hi đến lại mới biết được nên làm gì tiếp theo. tư phân tráng nhớ lại tình cảnh lúc nãy mà có mặt như đưa đảm. Tình thể hung hiểm như thế này nó lại không có cách nào của thường hi ra ngoài. Chỉ có thể đem nàng ôm thật chặn vào trong ngực. Tấm lại, bọn họ dùng sống hay chết cũng đã được ở một chỗ rồi. Cho nên cho dù có thêm cái tên trường tứ thần trước mắt kia cũng không quan hệ. Vậy, nàng vẫn ổn chứ, có bị thương chỗ nào hay không? Trương Thứ Thần gặp đến độ, cha sáng chân tay, hẳn không thể tự mình qua đó xem nàng thế nào. tiêu quan cán hờ là một tiếng tỏ vẻ bất mãn, sau đó nói thêm một câu. Cái này không nhập người quan tâm, ngu thật nghi là người cổ đồng cùng, bản thất thử sẽ tự mình chăm sóc. Trương Thứ Thần lần này thật bị hù sợ, trong lúc nhất thời không nổi nơi lời nào. Chẳng có thể mơ hồ cảm nhận được mùi giấm trong lời nói của thái tử. Vì thế, trong lòng chợt cảm thấy khổ sợ. Chẳng lẽ, thái tử gia cũng thích nghi mũi muội mũ sao? Trương tứ thần chậm rãi ngồi xuống đó có mặn ta sầm không nói chuyện. Trong động nhất thời trở nên yên tĩnh Tiêu văn tráng thông qua khe hở của mấy tặng đá, mà nhìn cô mạng đèn như đứt nồi của trương tứ thần. Cảm thấy trong lòng vô cùng thông khoái, khuếp miệng nâng lên một nụ cười nhạt nhạt. Đóng hóa là, nụ cười này còn chưa dứt, liên nghe được thanh âm của trường tứ thân truyền đến. Mặc dù thái tử gia xuống thân tục quỷ, địa vị so với thả dân cao hơn rất nhiều, nhưng thả dần thích hi mũi muội đã nhiều năm rồi, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu thái tử gia không thích nghe những lời này của ta, có thể trực tiếp đem ta giết chết miễn hồng hòa. Còn không, chỉ cần một ngày hi mũi mũi chưa thành thần thì ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ lời nói kiên quyết như vậy khiến cho tiêu vân cá có một cái nhìn kháng về chân tứ thần, coi như có chí khí, không vì sợ cùng quyền mà không lần, cũng coi như khó gặp. Nhưng là tiêu vân cá sẽ tuyệt đối không vì chuyện này mà bỏ qua cho bất kỳ tình địch nào, mở miệng nổi. bạn thấy tự nói cho người biết, tôi tự nhiên là người của ta, sống cũng vậy, chết cũng thấy. kiếp này tôi đừng có trong mong gì, kiếp sau chạy sớm mà xếp hàng thôi. Khuôn mặt của chương tức thần mộng hồi vặn vẹo, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cản răng nói. Thái tự gia, kiếp này ta quan biến huy mượn mũi sớm hơn. Dù có xếp hàng, thì cũng là ngày đến sau. Cư văn trá vừa nghe vậy thì cười đến càng sáng lạng, các ý nói. Vậy kiếp sau, nó cũng đừng mong chờ gì. Xếp hàng sớm, xem ra cũng không dùng được. Chương 217 Tuy phân trán quá mất đắc ý, cho nên không phát hiện ra khói mắt thường hi chật giật, giật. Thật ra thì nàng mới tỉnh lại, nghe rưỡng hai người đang nói chuyện, cho nên nàng không dám mở mắt ra. Thì ra là, tứ thần ca đối với nàng lại có ý nghĩa như vậy, nàng vẫn luôn không biết. Từ trước đến nay, nàng đều đem tứ thần ca giống như ca ca ruột của mình. Không nghĩ tới, bên ấy lại có thể thích nàng. Nói nữa lại còn dám đối chọi lại cùng Tiêu Văn Tráng. Lời này của thái tử cha xem như quá sớm rồi. Kiếp này còn chưa qua, không có cái gì có thể khẳng định trước được. Ngài biến khi mượn muội muốn cái gì sao? Ngài biết nàng khán vọng nhất chính là cái gì sao? Chân thức thần cười lại một tiếng, nhìn Tiêu Văn Tráng tiếp tục nói. Ta sắp tuổi ra đến ngô phủ, ở nơi này nán lại 8 năm. Có thể nói khi mượn muội là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Từng thói quen của nàng ta đều biết, có một động tác ta đều có thể hiểu. Nàng nhớ mày có một ánh mắt của nàng, ta đều biết nàng muốn gì, ngài làm được không. Nổi đến thường thì chương thức thần tử hồ rất kích động, ngay cả tung ti trực tự cũng liền quên. Sắp mặn tiêu văn cá một mạng xanh mét, thừ lại một tiếng nói. Vậy thì thế nào? Trong lòng hắn lại nhớ trăng nhớ lợi. Trường tứ thần ở sông khiến hắn ăn dấm chua không chịu nổi. Tăm năm, thật đúng là một khoảng thời gian rất dài. Thích một người chính là làm cho nàng vui vẻ, làm cho nàng hạnh phúc. Trường Thứ Thần kinh để nổi, cánh đầu nhìn tư Văn Trá. Bên cạnh Thái Tử Gia Mỹ nữ như mày, khi một mùi, mùi đối với Ngài cũng chỉ là một người trong số đó, nhưng đối với ta đang lại là toàn bộ cuộc sống. Sắc mặn của tư Văn Trá là kể xuống mấy phần, thần sáng càng quá khó bồi không nghĩ tới chân tức thần nói tới nói lùi đã có thể săn bén như vậy khiến cho hắn rất là không thoải mái lớn lên ở ngô gia đã từng mắt nhìn ngô bá phổ và ngô bá mẫu phù thầy ẩn bốn anh muội ngô gia tình cảm vô cùng kháng khích ngay cả sau khi thường hy vào cùng bán trách nhiệm nặng nề của ngô gia nhưng ta tình chất rằng trong lòng hy một muội vẫn hy vọng có thể giải cho nam nhân biển trân trọng tình yêu của nàng cả đời. Trường tứ thần ta không có bản lĩnh gì lớn, nhưng là ta có thể trở nàng xúc cùng, Đã cho nàng tình yêu cả đời, để cho nàng sống vui vẻ không lo âu, không phải bận tâm về chuyện thiếp thất. Nhưng Thái tử gia ngài, phố luận thế nào cũng không thể làm được điều này. Bên cạnh ngài nhất định, đã là ba ngàn gia lệ. Nhưng như, ngài thật lòng thích khi mỗi muội, muốn nàng ấy hạnh phúc, thì tốt nhất là ở thời điểm nàng ấy, các gì cũng không biết thì buông ra tiêu văn tráng không thể nhìn được nữa, dựng dữ dự hét lên, cắm miệng. trương thất thần cười lớn một tiếng nói, bị ta nói trúng rồi phải không? ngài nếu chỉ vì thăm liễn dung mạo huy muội như vậy, trương thất thần nguyện ý lập tung cả thiên hà, tìm kiếm mỹ nữ cho thái tử, chỉ mong thái tử bổ qua cho huy muội muội. câu nói cuối cùng, trương thất thần nói ra vô cùng nghiêm túc, giống liệu còn mang theo một tí ngẩn cầu. hắn không muốn nhìn thường hi thường tâm rời lệ Hắn nguyện vì nàng, dưng lên hạnh phúc vui vẻ nhất thế gian này. Thường khi vừa đầu trong ngực từ văn trá, tâm tình thật sự là vô cùng kích động. Nàng không nghĩ tới, chân thức thần cơ nhiên là hiểu rõ nàng như vậy. và có thể biết nàng muốn làm những thứ gì. Vì nàng, hắn có thể đi làm những chuyện mà hắn vẫn luôn khinh thường. Mặc dù hai mắt nhấp nháy, nhưng vẫn cảm thấy hốc mắc e ẩm. Chắc là càng càng muốn biết tư văn trá sẽ trả lời thế nào. Ngay cả khi biến chắc chắn rằng đáp án mà hắn nói ra sẽ không như nào mong đợi, nhưng nào vẫn muốn biết. Nỗi nhưng, đôi khi chính là như vậy. Tiêu phân trán cố đè nén tức giận trong lòng xuống, để cho cảm xúc của mình hòa khoảng một chút. Nhưng là hắn vẫn không muốn bộc bệnh cảm xúc của mình cùng thiên hà. Vì vậy là nhạt nói. trường thứ thần, người không cần khang khang cho rằng những thứ trong việc người mới là thật. Người cũng không cần cho rằng quan tâm của mình là tốt người khác đều là vô tình nó lại càng không nên cho rằng chỉ có tình cảm của người mới là tình cảm đến đây này có nhiều thứ mà cặp mắt của người không nhìn thấy được thần sáng trương thất thần sững sốt đáp lại lời nói của tiêu vân cá một lần hồi lâu mới lên tiếng thở dần có thể cả đời không cưới vợ bé nhưng là thích tử gia có thể khẳng định lục cung của mình chỉ có một mình thường khi không Đây chỉ là điểm quyết định phần cao thấp rồi. Khuôn mặn tiêu vân càng ngày càng đen hơn. Có một số việc mình hiểu là tốt rồi. Không nhất thiết phải giải thích cho cả thiên hạ cùng hiểu. Thì tới đây hẳn là nhắc nói. Thiên hạ này người thầy thống không thiếu. Nhưng chân chính giữ được lời thề có mấy người. Đám đương được lời hứa đáng giá ngàn vàng lại có mấy. Thật buồn cười. Có một số việc không cần lấy lời hứa ra đảm bảo. Chỉ cần thật lòng là đủ rồi. Thân thể thường hi cứng đờ, lời này rất quen thuộc. Nàng suy nghĩ một vòng trong đầu, đột nhiên phát hiện đây là lời một thân đã nói cho nàng. Ban đầu, thời điểm mẫu thân nàng cùng cha bỏ trốn, cha nàng từng nói với ba rằng Ta không thể đảm bảo cùng nàng cái gì, ta cũng sẽ không nói bất kỳ lời thề nào cả. Dùng lời thề để duy trì tình cảm, không có cái gì đảm quỷ, ta chỉ có thể đảm bảo rằng ta đối với nàng là một tấm chân tình. Không nghĩ tới giờ này phút này, Thần Hy lại có thể nghe được Nam nhân Kháng chính miệng nói ra. Nếu như, tình cảm thật dùng lời thề đã duy trì, sẽ rất đáng, đáng quý sao. Nói thật, Thần Hy cũng không biết. quan đường, thái tử một hướng cười nhiều chim những lời này để văn vẹo sự việc sao. chân thức thần nghĩ nhiên không thể tiếp nhận những lời như vậy, và thật chính là trái với đạo lý. Tiêu văn tráng cúi đầu nhìn Thần Hy đang muốn nói chuyện tiếp đang thấy được con người của thường hy chuyến động không ngừng. Mặc dù, đàn đàn nhắm chặt hai má, nhớ là vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Thì ra, tiểu hồ ly này đã sấm tỉnh, cười nhiên ngạ lẽn hắn cùng trương tứ thần nói chuyện. Trong lúc nhất thời không biến là nên cười hay nên giận, bỗng dừng ánh mắt hắn chật lẻ, nhìn trương tứ thần nổi. trương tứ thần, bán tất tử cho người hoàng to lộc hậu, cho người vinh hoa cả đời, cho người huyền thế địa vị. Mà thế gian này, khó nam tử nào đạt được? Ngươi bằng lòng buông thà ngu thượng nghi không? Trương Thứ Thần hiếp mát nhìn Tiêu Vân Tráng, không biết hắn đang dở trò quỷ gì. Làm sao đột nhiên lại hỏi những cái này? Tiêu Vân Tráng không phải là người chứ làm những chuyện không công. Đương nhiên, sẽ không vô duyên vô cỡ nói như vậy. Thế thì tại sao hắn lại nói ra đây? Cảnh mấy phiến đá tò, Trương Thứ Thần nhìn không rõ tình hình bên đó. Nhưng đột nhiên, ánh mắt hắn chợt loé. Chẳng lẽ khi mượn mũi đã tỉnh, hẳn cố ý hỏi những cái này. Trương tức thần, tại sao người không trả lời? Tư văn tráng hỏi tới, bởi vì hắn cảm nhận được thân thể Thường Hy cứng lại. Trong lòng hẳn không thoải mãi, chẳng lẽ Thường Hy lại quan tâm đến cái này sao? Chương 218 Thường Hy có cảm giác, mình mà không mở mắt thì không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Nàng có chút mâu thuẫn, hồng muốn nghe trường tứ thần trả lời, hoặc là câu trả lời của trường tứ thần sẽ làm nàng cảm thấy rất áp lực. Vì vậy thường hì quả quyết mở mắt, nhưng lại không biết nói cái gì. Trong lúc nhất thời ngẫn người ta chỗ, nhà lén người ta nói chuyện xong, chó lạc mở mắt ra lại nói, làm sao anh lại rớt xuống đây? Căn bản không dùng được, thường hì cảm thấy lời này có chút mất tự nhiên. Nhưng nếu như không hỏi cái này, lại đi hỏi Trường Thứ Thần thì đoán chừng người nào đó sẽ rất tức giận. Vì mà nhỏ mà suy nghĩ, nàng được tiến bỏ qua Trường Thứ Thần, nhưng mà muốn nói một câu thích hợp mà cũng không được, nên nên chỉ có thể gương mắt nhìn. Khi văn trán thấy nàng quẩn bát cũng không có đi làm bỏ, hạ một cái bậc thang xuống. Nàng tỉnh rồi à, có chỗ nào không thoải mái không? Thường Hì lúc này mới ý thức được mình vẫn còn ở trong cực người nào đó, biến người ta âm chạy. Cái tư thế này rất làm cho ai đó xấu hổ. Thường Hì dùng dàn thoát ra ngoài, quan sát xung quanh một lát rồi nói lãng sang chuyện khác. Tại sao chúng ta lại bị vây trong thịnh trận này rồi hả? anh chỉ nhớ sau khi mình đã xuống liền hồn mề, còn lại cái gì cũng không biết. Tôi phân tán về lế mắn một cái, liên biến thực thì không muốn nhắc lại đề tại bờn hải vì vậy phó hợp nổi. thời điểm ta cố nàng không cẩn thận kết hoạn phải cơ quan cho nên bị vây ở nơi này chân thứ thần cũng xuống đây rồi ở đây không biến có bao nhiêu cơ quan cho nên ta không cho hắn lộn xộn thường Hy cẩn thận ta sáng cho mày chân thứ thần sớm nghe được giọng nói của thường Hy kinh động hồ khi mũi mũi mũi đã tỉnh mũi làm sao vậy Có bị thương nơi nào hay không? Chân thức thần thận ra rất quan tâm nàng. Thường Hy xuyên qua khe hở của mấy kẻ đá mà đáp lại. Tứ thần ca, muội không sao. mình có bị thương hay không? Hình đừng có lộn xộn. Để muội xem một chúng tình hình nơi này rồi nói tiếp. Chân thức thần trong lúc nhất thời có chúng không hiểu ý tứ trong lời nổi của thần Hy. Nàng xem địa hình. Hấu dụng sao? Nhưng là vẫn trả lời. Ta không sao. Chỉ sách mụn trúng da thôi không đáng ngại. Vậy thì tốt. Thường hi vừa nhìn vừa nổi. Tình hình của thích động này tuyện không thua kém so với mặt đất. Tiêu phân tán đứng ở bên cạnh nàng nổi. Ta đã xem qua rồi, nhưng không nhận ra đây là loại trận pháp gì. Vì vậy không dám tùy tiện đi lại. Ta nhìn những cục đá loạn thân bát tao này có điểm giống như vườn hoa cụ cúng liêu hoàng ở trong cục cổ khúc liên hoàng thật ra không phải là một trận pháp, chẳng qua là lợi dụng cách trang trí hoa cỏ, khiến người ta không nhận biến được phương hướng. Chắc là nhất thời tìm không ra phương hướng, cho nên má lạc đường ở cổ khúc liên hoàng. Sư phụ tôi trước kia từng nói, tôi đúng là một người kỳ lạ, dễ dàng lạc đường là có thể học được kỳ mong động giáp. Người học kỳ mong động giáp thì khả năng nhận biến phương hướng phải tương đối mạnh liệt, nhưng áp dụng trên người tôi thì hoàn toàn ngược lại. sư phụ nàng là ai? tư phân cán toàn mò hỏi. thường hi làm bộ không nghe thấy, quay đầu đối với trương tứ thần nói: tứ thần ca, bây giờ chỉ cần quên làm như theo lời muội nói, thì mũi và thiết tử gia có thể thoát ra ngoài. mới vừa rồi từ trong đoạn đối thoại của hai người, trương tức thần cũng có chút hiểu được, mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ không phải là lúc hỏi thầm. Vì vậy gật đầu nổi, mũi nó đi, tao phải làm như thế nào? Thường khi nhìn hai người giải thích, đây là một loại biến hình của trong liên hoàng trận. Chỗ lợi hạn nhất của trận pháp này, chính là một vòng móc một vòng. Nếu như vô tình kích động một cơ quan, thì sẽ bị vây khốn ở trong trận, giống như chúng ta bây giờ bị phong bế ở đây không ra được. Trừ phi có người thứ ba phá trận, nếu không thì chỉ có nước chờ chết nói tới chỗ này thường hi thầm thở vài một hơi. may mà có trường tứ thần đã xuống, nếu không ngay cho dù có thần thông quảng đại đến mấy cũng chỉ có thể ngồi chờ chết ở chỗ này. thần sáng từ văn rá cũng biến đổi. không nghĩ tới đăng này lại lợi hại như vậy, Thật lại thật sự phải cảm tạ trường tứ thần rồi. tứ thần ca huỳnh đi về phía trước ba bước, đó là cấn vị, sau đó đi thẳng bốn bước. Thần Hy ca mà lớn tiếng nổi. Chân thức thầm biến sự tình động đại, nên cũng không dám qua loa, thả lời Thần Hy cẩn thận mà làm. Quả nhiên, sau khi đi ba bước, đáy động không có động tĩnh gì, lúc này mới yên lòng lại. Tiếp tục đi thẳng bốn bước, một bước cuối cùng hạ xuống, xong cảm thấy chân có chút di động. Ngay sau đó, một tặng đá lập tức di chuyển, lột ra một khoảng đất đóng. Quẹo bên phải, Đi ba bước, lùi một bước, rồi quẹo trái. Thường Hy tập trung tinh thần. Trên trán, có hồ trả ra mồ hôi cũng không để ý. Trương Thứ Thần theo lời Thường Hy nổi, từng bước từng bước mà làm, các người cũng là căng thẳng muốn chết. Không biết được khác sao, sẽ xảy ra chuyện gì. mình đi thẳng, thấy phía trước có hô đá hình chữ nhật chưa. Thường Hy đã sớm không trông thấy được thân ảnh của Trương Thứ Thần. Chỉ có thể thông qua âm thanh mà liên lạc. Thấy rồi, sau đó ta nên làm gì? Thanh âm chân thức thần nhân chống truyền đến. anh nhìn một chút, xem có hay không một khối đá bên trong hỗ đá. khối đá này không lớn lắm, bước chân một nắm tay thôi. Thường Hy nhắm mắt lại, trong đầu tưởng tượng ra tình hình bên kia. Tiêu văn tráng nhẹ nhàng đỡ Thường Hy cho nàng một điểm tựa. Một lát sau, nghe được thanh âm vui mừng của chương thức thần truyền đến. Có, sau đó làm gì bây giờ? Dùng sớt, rút nó lên, xoay trái bao vòng, rồi lại ấn xuống. huỳnh nghe được rắc rắc mấy tiếng, thế lại xoay phải bao vòng. Thường Hì thở phào nhẹ nhõm nhìn tiêu vân rắc nổi. Nơi đó là trung tâm của trong liên hoàn trận, chỉ có từ nơi đó mới có thể phá giải được trận pháp này. Lời nói vừa dứt, tảng đá vây quanh tiêu vân rán và thường Hì cũng chậm trại tản ra đổ ra một đường nhỏ ướt chừng trong ba thứ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng đi sang bài. Trong lúc bất chợt, lại nghe chân tức thần hô lớn. Nơi này xuất hiện một đạo cỡ đá. Tại sao lại như vậy? Thường hy sẵn sớt. Tuy nhiên tình huống như thế năm ngoài giữ đón của nàng. Tư văn trán còn muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của thần thi, thì biết nàng găng bạn cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Vì vậy nổi. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Thường Hy gật đầu một cái. Một rớt một sao, hướng theo phía chân thức thần mà đi tới. Đợi sau khi hai người xuyên qua mấy khối đá lớn, nhìn thấy cửa đá cũng không nhìn được, mà âm thầm sợ hãi. Cửa đá này ước chừng cao bằng chiều cao của hai người, trọng sáu thước, trên cửa còn đều kháng hoa văn phức tạp, nhìn qua rất là tinh mị. Ba người liếc mắt nhìn nhau, tiều vần cá hỏi có thể mở được cửa đá này không? Chương 219 thường hi tiến lên một bước quan sát ba lần, vài đưa tay sơ sòt lên cửa đá, cao mày nói: cửa này thật là có chút cổ quái. Theo lý mà nói, thì xung quanh hẳn phải có cơ quan để mở, nhưng là bây giờ cái gì cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ cái này không dùng cơ quan để mở hay sao? Tư phân trán tiến lên một bữa, đưa tay gõ lên cửa đá, thì chạy vang ra thanh âm trầm trục, mà miệng nói. Cửa đá này rất dày, nếu là mỏng thì thanh âm không có nặng như vậy mới đúng. Thương Hy gật đầu một cái nói. Đúng vậy, thật sự có điểm kỳ quái, làm sao một chút đầu mối để mở cửa cũng không có vậy? Như như không mở đựng cửa đá thì chúng ta sẽ không vào được. Vậy thì, phát giải hai trận đá ngoài kia cũng coi như là không công trội. Bố trí chướng ngại lợi hạn như vậy, chắc hẳn không chỉ là để đùa vui chứ. Đào cửa đá này nhất định là có thể mở ra được. Trường Thứ Thần ở một bên nổi. Hẳn vẫn cho rằng mọi việc có nhân ác có quả. Đã có người bỏ ra công dân bố trí từ từng tầng lập lóng phòng bị như vậy. Hẳn không phải là vì chỉ muốn đùa vui một chút thôi. Từ Vân Tráng mặc dù rất mâu thuẫn, chuyên tình chương thức thần thích Thường Hy nhớ là không thể phủ nhận lời này của hắn rất có đạo lý, vì vậy nói. Nhất định sẽ có biện pháp mở ra. Chúng ta thử đi nhìn một chút. Thường Hy ngồi dập xuống, lần theo cái hở của cửa đá. Trái phải, trên dưới xem qua một lần, sau đó mới lên tiếng. Đây là loại cánh cửa mở từ giữa ra hai bên. Làm sao mùi biết? Chương thức thần kinh ngạc hội, điều này cũng có thể nhìn ra. Thân Thì khẽ mỉm cười nổi. Cửa đá cũng chỉ có mấy kiểu mở, từ trên xuống, từ giữa lên, từ trái hoặc phải qua, hay là mở từ giữa ra. Nếu là mở từ trên hay dưới thì mép trên hoặc dưới của cánh cửa sẽ có dấu vết hư hại. Má cửa từ hai bên ra cũng vậy. Nhưng là, nhìn cửa đang này không hề có những dấu vết đỏ. Đóng chừng chỉ có thể là mở từ giữa ra mà thôi. Vì thế sẽ có cơ quan ở giữa. Nhưng mà chúng cánh cửa này, thì những điểm ở chính giữa cửa có hơi bất đồng một chút. Thường thì đường ngón tay chỉ, tiều vần rác và chương tức thần quả nhiên nhìn thấy. Hãy dựa cánh cửa có những ấn ký bất đồng, cho nên đối với thường Hy cảm thấy vô cùng bội phục. Thường Hy lặng yên không nói lời nào, nhìn cửa đá ngật người. Tiêu Vân Đác cũng cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Nhìn thường Hy nói, nếu trung quanh đây không tìm được cơ quan, thì thử nghĩ xem có quan hệ gì với Thạch Trận hay không. Thường Hy nghe đến đó thì ánh mắt sáng lên. Đúng vậy. Đang Đà bỏ qua mất điểm này, nhìn Tiêu Vân Trác nói, ta đi xem trong trận đá một chút. Hai người các anh đừng đi lùng tùng, tránh cho xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Vân Trác và Trương tức thần gật đầu một cái, thường thì quen thuộc trận phám sẽ không có vấn đề gì. Ngược lại, hai người sợ sẽ tăng thêm phiền tỏa cho nàng. Vì vậy, chẳng do nàng đôi cầu, sau đó thường thì hướng trong trận đi tới. Thần Hì đang suy nghĩ rằng, cơ quan mà cửa đá không có ở chung quanh, thì á hẳn giống vỡ lời từ phần trách nổi, có liên quan đến đông liên hoàng trận. Nếu là liên hoàng trận, thì muốn khống chế một cánh cửa đá là rất đơn giản. Thần Hì đi tới nơi mất vô rồi, chương thức thần kinh hoàng khói đá để thả hai người bọn họ ra. Nhìn hoàng đá đã bị ứng xuống, đôi tay sờ sờ, phát hiện thấy nó không nhúc nhích thần xuống chút nữa là không thể được. Thường Hy thử nâng lên trên, kết quả vẫn là bất động. Nếu muốn khống chế cửa đá, thì cũng chỉ có tâm thịt trận này mới có khả năng, cho nên đang lại nắm thật chặt một lần nữa, dùng sức bàn. lúc này hòn đá mới chuyển động, Thường Hy mừng trở, hòn đá vừa chuyển động thì trong liên hoàn trận cũng bị phong bé lại. Cửa đá mở ra rồi, chương thức thần vui mừng hồ. Thường Hy ngẩng đầu lên nhìn, cái mạng lộ ra cảm giác hương phấn lần này nàng đã hiểu nếu muốn mở cờ đã, đức thánh phải phong bể trong liên hoàn trận có tránh vừa rồi nàng bỏ không ra thường hi đứng dậy đi trở về cười nổi thấp gian phía trong tối đèn chúng ta có muốn hay không đố đú Tư Văn cán nhìn thường hi có chút bất đá gì nói tên người ta không mang theo chiếc tử đố thế nào đây ta có Trường thức thần vừa nói vừa lấy chiếc tử từ trong tài áo ra. Đường đường là tái tử gia, đương nhiên trên người không mang theo chiếc tử. Thường hi một nữ nhân cũng thấy, nhưng trường thức thần mấy ngày này đều lan lộn ở chốn đất hoang này, cho nên tất yếu sẽ mang theo chân tử để phòng thần. Trường thức thần nhìn xung quanh một chút, sau đó đi về phía bên cạnh nhận lên một đậu nhánh cây, là đen vặn áo của mình kẻ xuống. Vẫn xung quanh nhánh cây đỏ, rồi mới lên tiếng. Trước dùng tạm cái này vậy, so với không có thì tốt hơn. Chân thức thần nói xong, liền đem cây đuốn đưa cho thường thi lại nổi. Ta ở chỗ này giữa cửa, mấy người vào bên trong đi. Chân Thứ thần là một người rất thông minh, án viếng hoàng gia nhiều bí mật. Mình không nên dính vào thì tốt hơn. Có chừng ở lối ra này tối thiểu, cũng có thể giữ được một mạng hắn cũng không muốn cái đầu bạn tiễn người đậu xanh thường hy nhìn trương thứ thần trong mắt lóe lên một nụ cười bé mặn tiêu vân tráng cũng có chung suy nghĩ sâu xa nhưng cuối cùng không có nói gì nhờ lấy cái rốn trong tay thường hy mà tiến vào trong động. không phải tiêu vân tráng không tình trương thứ thần mà tòa nổi hoang này do tấn vương lưu lại hang đá này nó không chừng cũng là do tấn vương thiết kế nhỏ văn trong có cái gì không nói với người ngoài. nếu như bị trường tứ thần thái tượng thì mình cũng khó xử lý hắn. không ngờ hắn cũng đủ cơ trí, thật là tiết kiệm được cả đầu. thường hi đứng ở cửa đá nhìn tư văn tráng nói. nếu không thì tôi cũng không đi vào nhà. tư văn tráng xoay người nhìn thường hi, khé miệng nhếch lên, một tay kéo nàng vào. ở ngoài cửa đá, chân thứ thần còn rõ ràng nghe được thanh âm tư văn tráng nàng đừng có mơ tưởng nàng không sợ ta ở bên trong sẽ bị cái gì đó vây khốn sao chân thứ thần lộ ra một nụ cười khổ thân thể vô lựng tựa vào cỡ đá vết thương trên đùi càng ngày càng đau nhất tiến vào bên trong mừng ánh sáng của cây đuốt thấy người mộng đường đi vào lại bắt hiện ra hang đá này thật lớn bên trong ngay cả chúng không khí vẫn đụng do lâu ngày không lưu thông cũng không có Trên mặt đấng vô cùng sạch sẽ. Đi về phía trước không xa, liền phát hiện thấy một cổ đá nhỏ. Đơn này thế nhưng không có cơ quan Đấy một cá liền mở ra. thấy người đưa mắt vào nhìn nhất thời có chút kinh ngạc không thôi. Thực khi quay trào nhìn tư vân trác, thấy hắn cũng có biểu hiện giống nàng, không khỏi hé miệng hỏi. Đây là ngọc mạch trong truyền thiết ứ. Lừa gạt quỷ hả? Chương 220 Xuất hiện trước mặt hai người là cỏ bóng dáng của Ngọc Mạch. Trong thịt thấn dị thấy hàng tầng, hàng tầng trường gỗ thật lớn. Có thể là bởi vì thời gian đã quá lâu cho nên phía trên tủ thêm một lớp bụi thật dày. Tiêu vân trán đứng lên mở ra một cái rường. Nhất thời bụi đất tung bài thường hi theo bản năng lùi về phía sau một bữa thấy được biểu tình kinh ngạc của Tiêu vân trán khỏi lại bước lên phía trước cúi đầu xem xét Chị thấy bên trong chất đầy bao vải tấm dầu dùng để gọi thứ gì đó Nhìn hình dáng thì đoán chừng vật này là cánh cùng Thường Hy mộng hồi cả kinh trong lòng ra lập tức mở ra cái rừng bên cạnh Tông bộ bên trong cũng được bao bọc nghiêm chỉnh bằng vải tấm dầu hình dáng như đã đào Thường Hy đứng một bên nhìn từ phần rác mở ra hơn mười cá đường thân sáng rơi mạng cũng ngày càng nặng nề Từ gian thạch thất này có thêm một cửa đá thông ra địa phương khác. Hai người đi vào, gian pháp này cũng chân đầy sương lớn. Hai người thông có mở ra nhìn mà cử tiếp tục đi vào bên trong. Đợi đến khi xem xong tất cả các gian thạch thất, thì cái đốn cũng đã đốn gần hết, chỉ còn lại một chút xíu. Thường hy nhìn tư vân trác, sắc mặn có chút bất an. Tấn vương này rõ ràng là, nếu không phải, Thường hy đem nốt hoang này tặng cho hoàng đế thì bao nhiêu mạng người của ngôi gia xem ra khó giữ rồi. Chúng ta đi ra ngoài rồi nói tiếp, nơi này có thể khôi phục thành nguyên dạng không? Tiêu văn trác nhìn Thường Hy hỏi, như sao sự tình nghiêm trọng thế này, trong nháy mắt, hắn không thể đưa ra quyết định nghe được. thần Hy gặp gật đầu một cái nói: Đông liên Hoàng trận vào nơi này không có phá đi, vẫn có thể khôi phục là nguyên dạng. Khoa cần thành trận phía ngoài, để tôi qua nhìn lại một chút, mới có thể xác định Nếu như đã bị hư rồi, thì có thể ba lại một lần nữa, không có vấn đề. Thường Hy Bí giữ thần nghiêm trọng nên sau khi hai người ra ngoài, đã kêu Trừng thức Thần ra khỏi cửa rộng. Sau đó, Thường Hy khởi trọng đồng liền hoàng trận, lại tăng thêm một chút cơ quan, như vậy càng thêm phòng ngừa không chút sơ hở. Ba người giúp đỡ nhau trèo lên khỏi cửa rộng. Bầu trời bên trên đã sớm trở nên xanh thẳm, ánh nắng mặt trời ấm ám chiếu xuống, khiến người ta vô cùng thoải mái. Thạch trận ở bên ngoài vẫn như cũ, chỉ có mấy cục đá ở trung tâm là bị phá hư. Tuy vậy, người bên ngoài vẫn không thể vào được trong trận. Huynh Đệ Ngô Gia cùng với Lợi Trung Dũng nhìn thấy bọn họ đi ra, mà vô cùng kích động đến nỗi hô lớn lên. Thương Hi chỉ cho tiêu phần tráng và chân tức thần đánh hơi phụng thạch trận thành nguyên dạng. Lại đem bốn chính vị thiên địa phong vân, bốn kỳ vị long hổ đều xà một lần nữa thay đổi. Trận pháp này vĩnh viễn, không có hình thái cố định. Mỗi người sẽ có một phương pháp hóa giải riêng của mình. Sau khi làm xong tất cả, lúc này ba người mới đi ra khỏi trận. Thần Hy tận là vô cùng mệt mỏi, nhưng sắc đời đã không còn sớm, nên không có quá nhiều thời gian giải thích. Chẳng qua là, cái chương thần đem sự tình thuộc lại một cách đơn giản. Sau đó, thấy người trong nôm nên này, tránh giải ra điều gì bất đá. Và lần, chân thứ thần muốn nói chuyện cùng Thượng Hy, đều bị Tiêu Vân Tráng phá hư hết, tức một bụng đầy quán khí. Ngồi trên xe ngựa hồi cùng, Thượng Hy và Tiêu Vân Tráng, nhưng bộ dáng đầu tống y phụng nộn sống của nhau mà phì cười. Sau đó, đại tói dài một tiếng nói, hôm nay thật là nguy hiểm thiếu chút nữa thì ngay cả mạng cũng không giữ được từ Văn tán nhớ đến cái này con mạng liền biến thành âm ai nhìn Thường Hi nói nàng lại dám không nghe lời ta trực tiếp chạy vào trong trận nàng nói xem ta phải xử phạt nàng như thế nào đây Thường Hi nghĩ rồi nói ra tứ thân ca từ nhỏ đã lớn lên tại nhà tôi giống như ca ca ruột mà chăm sóng tôi đầy đủ tôi không thể thấy chết mà không cố Nếu không sẽ ái đá cả đời. Tiêu vân tráng gương mắt nhìn Thường Thi, nghiêm túc hỏi. Nàng thật sự chỉ coi hắn là ca cá. Phương mặn Thường Thi đỏ lên, lại nhớ đến cuộc nói chuyện của Tiêu vân tráng và Trương thức Thần ở dưới thạch động. Trong lúc nước thời, hết cả hai tay cũng cảm thấy nóng muốn chết, thế là vẫn gật đầu một cái. Tiêu vân tráng phẩm mái cười một tiếng. Làng có tình mũi vô ý. Trương Thứ Thần nhất định là Hoa trời hữu ý, nước chảy vô tình rồi. Không còn bất kỳ tỉnh uy hiếp gì đối với hắn nữa. Thường thì nhớ tới, Tiêu phân tán ở trong trận đã cố nàng hai lần, đều là nguy hiểm ngay trong đàn tớt. Nên rất muốn lên tiếng hỏi xem, hắn đối với nàng chính là thái độ gì. Hắn thật là yêu thích nàng, hay chỉ nhất thời ham mê thứ mới mẻ? Thật ra thì, Thường Hì cảm thấy mình quá cha mặt rồi chỉ như vậy, mộng cô nương già sao có thể hỏi đầy, như là hôm nay tiêu văn tá đã liêu mình cứu nàng hai lần, nàng đã không còn biện pháp giống như trước kia, giới dạng cái gì cũng không biết nữa rồi. Giữa bọn họ đã xảy ra những chuyện không thể phủ nhận được nữa. Tiêu văn tác nhìn bộ dạng nhân nhỏ hiếm thấy của thường hì, cảm thấy thật tò mò, tiểu nhau đầu này đã đang nghĩ cái gì vậy? Thường Hy ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Vân trái hỏi, anh tại sao lại muốn liều mình cứu tôi? Tiêu Vân ráng sợn sốt, khắp nghị tới Thường Hy lại nhắn đến vấn đề này, nhanh hình lại hỏi ngược lại. Tại sao anh lại hỏi điều này? Thường Hy rất nghiêm túc nhìn Tiêu Vân trái, cao đỏ nổi. Anh là thái tử cao cao tại thượng, sinh mạng cô cùng quý trọng, mà tôi cũng chỉ là một công ty, mệnh không đáng bao nhiêu tiền. Anh vì sao lại cứu tôi mà quên mất an nguy của mình? Còn tại sao tôi lại muốn biết? Chính là rất muốn biết vậy thôi. Thần sáng thường hiên nghiêm túc như vậy đã khiến tiêu phần ráng có chút con quáp. Đời này còn chưa từng thổ lộ với nữ nhân bao giờ. lần trước là vì đang đó chọi với chương tứ thần cho nên cứ buộc miệng nói ra. nhưng là dưới tình huống này bắt hắn buồn đồn hề hề mà nổi nhu tình mật ngữ. Thật là, khiến cho con mặn tướng túc đỏ bần. Mai mà cánh một tuần bụi rắn trên mặt trà đi, bằng không thì hắn cũng mất mặt muốn chết. Cái này có cái gì phải hỏi? Ta cho là nàng đang dùng sức tìm kiếm mạch ngọc, mà ta không giúp được gì, cho nên chỉ có thể bảo vệ nàng thôi. Tư văn tán lập tấn lãng sang chuyện khác, đôi tay này rất nguy hiểm. Bây giờ còn chưa phải là lúc để nói, hiện tại hắn chưa có dụng thế để thảo lộ. Thường Hy lại không chịu bỏ qua, nhìn Tiêu Văn Trá. Không cho phép nói sang chuyện khác. Nói tích chỗ này, Thường Hy thế nhưng cũng đỡ mặt. Nàng cũng không dễ dàng đâu. Mộng đại cô nương chú trọng đi hỏi loại chuyện này, hắn vậy mà còn tỏ thái độ. Tiêu Văn cá nhìn dáng vẻ hung hăng của Thường Hy, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh lại bình đối xử với tâm ca của hắn. Nhất thời không nhận được mà cười ra ngoài.